Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi liến thoáng Cái cẩn sưng thì thì lại không sưng Mặt thằng Tũn thì nhăn nhúm Buông hẳn mấy cái cọng rau trong tay Không phải tị Thế cả Của người ta cũng to hẳn rồi Lại còn đòi sưng nữa Câu được quá trớn của thằng Tũn Làm cho tôi ngượng đỏ chín cả mặt Cố gượng cười cho vơi bớt đi Rồi trực tiếp đấm vào ngực của nó thùm thụ Đoạn tôi lại đứng dậy Cầm kích rổ đựng mớ rau vừa nhặt mà bảo. Thôi, tao nói thế thôi. Trên này ở lại ăn cơm với tao cho vui. Chứ từ hôm về đến bây giờ, vẫn chả có bữa cơm nào là ngon miệng cả. Chán lắm. Vừa nghe đến thế, thì thằng Tuấn đã mừng ra mặt. Nó vội đứng bật dậy mà hớn hở chuẩn bị cơm nước tinh tươm. Mang tiếng là con trai. ấy vậy mà lúc nó còn khéo hơn cả tôi nữa ấy chứ. Cái thứ rau muống xào tỏi mà nó nấu thơm nước cả mũi. Ăn cũng vào cơm đáo để. Sau bữa cơm trưa, tôi đại khái để ba ngủ, rồi lại cùng thằng Tũn ra ngoài gốc xấu đầu ngõ mà nói chuyện. Đủ cái thứ chuyện trên trời dưới biển. Những tháng ngày mà tôi sống trên thành phố, bất chợt khi kể đến chuyện hồi cuối cấp, tôi cũng đã từng thích một tên đều cáng. Nhìn nó đâm ra mà buồn hẳn. Tuy không nói, nhưng nhìn cái thái độ của nó là tôi đã hiểu ngay được, giấu vào đâu được chứ. Đây. Tối nay có đoàn văn công về làng đấy 8 giờ tối Ở ngoài sân đình nhá Có đi không Thằng Tuấn vội đổi chủ đề Có vẻ như muốn che giấu đi những cái cảm xúc khó tả. Thế nhưng Nhưng còn bà Tao sợ không có tao ở nhà Bà lại đi lạc mất mà thôi Lo gì chứ Mày cứ khóa cổng khóa ngõ vào Tí tao về mang cho cái khóa việc tiệp. Nhà tao trước thừa có mấy cái kia kìa Đi một tí rồi về thôi Thế nhưng có chắc là không sao hay không Tao cứ thấy lo lo kiểu gì ấy. Bà là người bình thường, chứ có phải siêu nhân đâu chứ. Tưởng cao bao nhiêu thích kia, sợ gì bà đi mất. Đi đi, tối nay để tao rủ cả đám thằng toàn béo cùng mấy thằng nữa. Từ hôm về đến giờ, mày vẫn còn chưa gặp nó có phải không? Nghe đến đây, thì tôi cũng đành ậm ừ. Cái dư âm về hương vị tuổi thơ đã lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cái niềm háo hức của việc cái trốn bà đi xem đoàn văn công đã làm tôi không đành mà tự chối. Ờ, Thế tối nay 8 giờ, nhớ đón tao đi nha. Tôi khẽ cười, áng trừng trời cũng đã quá trưa, nên bảo thằng Tuấn về trước, kẻo bố mẹ nó lại lo lắng. Bản thân của tôi thì cũng đi vào chăm nom lại gà qué ở ngoài sân vườn. Đúng đến 7 rưỡi tối, lúc ấy tôi cùng bà cũng đã ăn cơm nước xong xuôi. Vừa bưng cái mâm cơm ra bên ngoài giếng, thì thằng Tuấn đã ý ới ở ngoài ngõ. Nga! Nga ơi! Nga! Đoạn, nó lại giang lên một chàng chuông xe đạp kính con ngoài đầu ngõ như thúc dục. Nhanh lên! kẻ muộn mất ngay! Còn đang tính sẽ rửa hết đống bát đũa cho gọn gàng thì mới yên tâm mà đi. ấy thế mà cái thằng Tũn, nó lại cứ réo tên như oan hồn vậy. Sợ bà trong nhà loáng thoáng nghe được thì chết dở. Tôi đành đứng dậy mà chạy vội ra ngoài ngõ. Vừa tới nơi thì nhận ra rằng đằng sau yên xe của Tũn là một gương mặt quen thuộc. Cái dáng người mập thù lù này thì sai vào đâu được chứ, là thằng toàn béo. Cái con này đi phố một thời gian về sinh đáo đệ của chứ nhỉ? Hôm nào rỗi ra ngoài bờ ao tâm sự một tí nhá. Thằng toàn béo cười khịnh khạng, cái vẻ mặt đáng khinh của nó thì vẫn cứ trơ trẽn như ngày nào. Ấy thế mà tôi còn đang toan phỉ báng nó vài câu thì thằng Tuấn đã liến thoáng. Ờ, thấy cái con liền vợ mày đâu nữa nhỉ? Hôm nào bảo nó ra bờ ao tâm sự với nó tí kẻ khẽ, khẽ cái mồm thôi. Nó đang ngồi ở ngoài ngõ kia kìa. Thằng Toàn bịt chặt mồm của thằng Tún lại. Ánh mắt của nó lại láo liên. Mà nhìn thao láo ra ngoài phía đầu ngõ. Nơi có bóng người đang ngồi trồm hỗm cạnh cái xe đạp của thằng Toàn. Nghe đến đây. Thì tôi cũng mang máng nhận ra cái thằng béo. Ngày nào bây giờ cũng đã có gia đình rồi. Tài thật. Lấy vợ bao giờ thế? Sao tao không thấy thiếp mời hả? tôi cũng liếc cặp mắt mà nhìn ra phía mụ vợ của thằng toàn một cái lại nói thế hôm nào cưới lại đi cho tao ăn cỗ bù chứ thằng toàn như được đà nó bĩu môi nói thôi tao lạy mày giờ cho tao thêm thúng vàng tao cũng chả dại gì mà cưới lại tú nhỉ thằng tún thì bĩu môi gớm lạy ông ông nói hay như là cái đài hai chục ấy giỏi thì ra tận ngoài đầu ngõ mà nói cả đám chúng tôi lại được một phen cười đến vỡ cả bụng đã lâu lắm rồi. Tôi không có được trải qua những cái giây phút yên bình đến lạ như thế. Ngay như cả những tháng ngày ký ức bất chợt ùa về đột ngột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.